Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 35 Ngu xuẩn Tiếng súng vang lên Hai tay mà quốc lương nắm chặt một cái bánh rong biển đã bị bóp nát bấy Miệng vẫn còn nhét đầy bánh không ngừng phun vụn thức ăn ra ngoài Không nghe rõ y nói cái gì Hình như là đang chửi bới Đôi mắt y trận trần lên Trong quả thực là đáng sợ vô cùng Mạnh tiểu lục ngay người ra Gã trúng đạn vào cánh tay Ôm vết thương lùi vào trong cửa tiệm Dùng hết chú ý vào Trong cuộc đấu súng ở phía chính diện Không hề để ý đến Tên sát thủ lao đến từ mé bên Nhưng mạng quốc lương Đã trông thấy Vì vậy y không nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức guồn chân lao vút như Một mũi tên rời khỏi dây cung Chính là cái bộ dạng khi nãy Miệng còn ngậm đầy bánh rong biển Trên tay vẫn còn bóp chặt nửa cái Mã quốc lương tựa như một con đại bàng Tung cánh lao tới trước mặt mạnh tiểu lục Đẩy gã vào bên trong cửa tiệm Còn ngực y thì hứng lấy đàn Trong chép mắt 5-6 cái lỗ đã xuất hiện trên vạt áo Mã quốc lương rơi bịch xuống đất Mã quốc tài hát lớn một tiếng Anh hai Sau đó giờ súng bắn vỡ đầu tên kia Mã Quốc Tài luyện võ rất khắc khổ, là người duy nhất trong ba anh em luyện phi tiêu ám khí. Nghe nói đây là bản lĩnh gia truyền của nhà họ mã bọn họ, nhưng tu luyện cực kỳ vất vả. Về sao lại bị một gia tộc có hận thù rất sâu với bọn họ tìm ra được cách phá giải? vả lại còn luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Vì vậy từ đó gia tộc họ mã quay ra coi trọng quyền cước mà coi nhẹ môn ám khí này. Ám khí coi trọng nhất là sự phối hợp hài hòa giữa cổ tay và cánh tay. Ngoài ra, thì mắt và cảm giác phải tinh chuẩn, trọng điểm gần như tương đồng với bắn súng. Vì vậy, các cao thủ ám khí thông thường chuyển sang sử dụng súng đều có thể không thấy mà tự làm nên. Ở Thường Hải, Mạnh Tiểu Lục đã tốn không ít tiền cho Mã Quốc Tài luyện tập bắn súng, khiến cho khả năng bắn súng của Y tiến bộ thần tốc. Giờ, vừa hay lại phát huy được tác dụng. Tạ đây đâu thì không cần phải nói. Cũng là một cao thủ, vừa có thiên phú, vừa được rèn luyện bằng súng thật, đạn thật. Trong vòng 50 bước, bắn trúng đầu que hương cũng không phải là vấn đề. Bọn họ nhanh chóng giải quyết được ba tay súng tấn công chính diện, rồi bắn hạ tên đục kích từ phía mé bên. Mã Quốc Tài vẫn chưa giải được mối hận trong lòng, còn đi tới bắn nát đầu tay súng kia. Thấy Mã Quốc Lương sắc mặt xanh mét Hơi thở thoi thóp bọn Mạnh Tiểu Lục nhắc thời đều không biết làm gì. Tạ Đại Đầu từng gặp không ít tình huống tương tự trong ban gớp. Lúc này Lâm Nguy cũng không loạn, chỉ nghe gã nói. Chắc là không bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng sao lại không ổn? Mau mau mau giúp một tay. Tạ Đại Đầu vừa nói vừa xoay người ôm mã quốc lương dậy. May mà gã cũng có thể coi là người cao to vạm vỡ. Chứ người bình thường thì thật là không thể nhấc Mã Quốc Lương lên được. Tà Đại Đầu ghi ngược người Mã Quốc Lương lại. Vết thương trước ngực y vẫn không ngừng chảy máu. Vừa ghi một cái, máu lại càng chảy dữ hơn. Mã Quốc Tài vội hỏi, làm gì vậy? Anh Đại Đầu? Hey! Tà Đại Đầu không kịp giải thích. Hai tay vận sức đến nỗi cơ bắp nổi hết cả gân xanh lên. Mã Quốc Lương lập tức phun ra rất nhiều vật bẩn ở trong miệng. Liền sau đó, Mà quốc lương thở hắt ra một cái hơi dài, tựa như người bị chìm rốt cuộc cũng trồi lên được mặt nước vậy. tại đài đầu kêu lên, được rồi, được rồi, thật không ra làm sao. Vừa nãy cuốn quá, anh ta không biết phun ra, lại chỉ cuốn quần nuốt hết các thứ trong miệng xuống. Không làm cho ẻ e ra thì chắc chắn là ngang chết đấy. Có cần móc hộng cho anh ta ra không? Mạnh tiểu lục không hiểu hỏi. tại đài đầu đáp, khỏi cần, làm thế anh ta dễ bị sạch chết lắm. Có thể thở là được rồi. Đi thôi, mau đưa đến bệnh viện, tìm bác sĩ Tây Y. Hiện giờ ở Trung Hoa, Trung Y vẫn nắm vai trò chủ đạo. Tây Y đa phần là các bệnh viện thuộc giáo hội của người Tây và bệnh viện Tây Y của người Nhật. Chỉ là trong một số bệnh viện Tây Y cũng có những đám lan trung giang hồ kê đơn bừa bãi cho bệnh nhân, gây ra chuyện rồi liền bỏ trốn mất dạng. Những chuyện như vậy xảy ra khá nhiều. Vì vậy, dân chúng không tin tưởng Tây Y cha lắm. Gần chỗ bọn họ không có bệnh viện thuộc giáo hội, không cần biết có thù hận gì với người Nhật, nhưng lúc này tính mạng Mã Quốc Lương là quan trọng. Vì vậy, cả bọn lập tức đưa Y đến một phòng khám của người Nhật gần đó. Người Nhật này hồ nghi nhìn Mã Quốc Lương nói bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ Sao bị trúng đạn vậy? Thế này có phải đến sở cảnh sát báo án đấy? Một đồng, mạnh tiểu lục vông tiền ra. Vâng, người Nhật lập tức mau mắn nhận lời. Có tiền là có thể xui ma khiến quỷ, bất luận người Trung Quốc hay người Nhật Bản đều thấy tiền là sáng mắt như nhau cả. Tên sắc thủ kia vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, đồng thời để tiện dắt súng trong người nên dùng súng lục loại nhỏ chứ không phải loại có hỏa lực mạnh như súng lục kiểu Mauser, cũng là trong cái rủi có cái mây. Súng lục nhỏ là vũ khí tự động cận chiến còn tạm được, nhưng lực sát thương cũng chỉ giới hạn ở mức tự vệ mà thôi. Súng này thông thường chưa chắc đã bắn chết được loài chó lớn, càng không cần phải nói, Mã Quốc Lương to khỏe như trâu. Mấy viên đạn găm cả vào cơ bắp Mã Quốc Lương, có một viên hơi hiểm một chút nhưng bị kẹt vào trong xương nhưng không làm gãy xương ngực. Tóm lại, sau khi băng bó xong xuôi, Mã Quốc Lương không có gì đáng ngại nữa. Đúng là khẻ ngốc có cái phúc của khẻ ngốc. mà quốc lương trúng 5 viên đạn, toàn bộ đều ở phía trước người, vậy mà không hề hấn gì. Trong khi Mạnh Tiểu Lục chỉ trúng có một phát, liền bị thương ở xương, chắc chắn phải treo gánh tay lên 2 tháng mới khỏi được. Quốc lương, dưỡng thương cho tốt vào. Mạnh Tiểu Lục nói, việc lần này... Tuy rằng ban em họ mã trên danh nghĩa là hộ vệ của Mạnh Tiểu Lục, Nhưng gã lại coi họ như bạn bè. Lần này người cà lơ phát phơ nhắc trong ban em là Mã Quốc Lương. Xong ra dùng mình chẳng đạn thay cho gã. Làm sao không khiến gã cảm động cho được. Không ngờ Mã Quốc Lương lại ngắt lời. Lục gia, trên người tôi chỉ có mấy cái lỗ bé tí. Lúc nãy y tá nói rồi, mấy hôm nữa là khỏi thôi. Anh xem, nơm anh cũng cao lớn khỏe mạnh ra phết đấy mà lại yếu vậy á. Mới trúng có một viên đạn, đã không xong rồi. Mạnh tiểu lục dở khóc giỡn cười, trợn mắt lên mấy cái không nói được lời nào, đành bảo. Vớ vẩn, không còn sớm nữa. À, có đói không? Mua cho anh một ít bánh rong biển nữa nha. Thôi thôi thôi, đừng, đừng, đừng, lục gia, tôi sai rồi. Mã quốc lương xịu mặt nói. Trải qua một phen dày vò vừa rồi, Mã quốc lương tạm thời mất đi khả năng nuốt thức ăn, Nói theo lời tạ đài đầu, Mã Quốc Lương suýt chút nữa đã trở thành người đầu tiên chết vì ngàn bánh rong biển ở trong miệng. Giờ đừng nói là ăn bánh rong biển, chỉ nghĩ thôi cũng khiến y hốt khoảng buồn nôn rồi. Cả bọn cười đùa một hồi, ai nấy đều cảm thấy may mắn đã thoát chết. Mã Quốc Lương hỏi, Lục Gia, lần này rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta vậy? Mạnh tiểu Lục lắc đầu, tuy gã không dám đoán chắc, nhưng khuyết môn có động cơ lớn nhất. Lẽ nào gã đã bại lộ rồi? Bước tiếp theo nên hành động như thế nào? Gã biết thế lực của người Nhật Bản ở nơi này rất lớn. Nếu đúng là khuyết môn ra tay với mình, vậy thì phải hết sức cẩn thận để phòng người Nhật bồi thêm cho một dao. Vì hai phe này đang có quan hệ lợi ích, coi như ở cùng trên một con thuyền rồi. Đại Liên là một thành thị mới nổi, Năm đó, khi Sa hoàng nước Nga cưỡng chiếm cảng Lữ Thuận, phái người đến cảng Đại Liên và Vũng Thanh Nê khảo sát. Sau đó quyết định mở cảng xây dựng ở Vũng Thanh Nê, từ đó mới có Đại Liên. Sau chiến tranh Nga-Nhật, người Nhật Bản chiếm lĩnh Lữ Thuận cũng tiện thể lấy luôn Đại Liên. Người Đại Liên ít ai là không hận người Nhật Bản. Năm đó, người Nhật cướp bóc giết người ở cảng Lữ Thuận sát với Đại Liên. Vì vậy, người Trung Quốc đã nhìn rõ được bản tính tàn nhẫn của quân xâm lược Nhật Bản. Trong khi đó, làm ăn buôn bán vốn là hành vi suy đoán lòng người, cùng với sự phát triển của Đại Liên. Thương nhân Trung Quốc từ vị trí hạn chót đến giờ đã âm thầm vượt lên các thương nhân Nhật Bản. Tất cả là nhờ vào sự hiểu biết của họ về vùng đất này, cùng với sự nỗ lực và chịu khổ chịu khó gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần những đồng nghiệp người Nhật Bản. Nhưng người Nhật Bản lại muốn dựa vào quyền thế hồng dùng ép chết thương nhân Đại Liên, chỉ cho người Trung Quốc chút ít cơm thừa canh cặn để đạt được mục đích. Hiện giờ, khuyết môn đang hợp tác với người Nhật Bản để chèn ép thương nhân Trung Quốc. Người đâu? Một đội võ sĩ tùy tùng của thương xã Nhật Bản xông vào phòng khám. Thấy bác sĩ là người Nhật Bản, liền lập tức đổi sang tiếng Nhật hỏi xem đám người mạnh tiểu lục đã đi đâu. Sau lưng bọn họ là một đám tuần bổ Trung Quốc, trong bộ dạng khơm lưng uống gối như đám nô tài vậy. Khi biết bệnh nhân trúng đạn đã được trị liệu xong xuôi, xác nhận không có gì đáng ngại và rời đi. Một võ sĩ Nhật Bản xem chừng có địa vị tương đối cao gầm lên như phát điên. Bà ca! Chủy huy vương người Nhật Bản hét lên. Bà ca là ý gì vậy? Một tên tuần bổ da nhâm đen vừa mới vào nghề cầm dùi khui chỉnh lại chiếc mũ bị lệch hỏi. bất là ngu xuẩn ấy! Ngu xuẩn! Như có cảm ứng tâm linh. Ngô khắc dụng ở mải Thượng Hải xa xôi cũng đang nổi trận lôi đình. Chỉ mặt ngô lập thời mắng chửi. Khoảng tiền triệu đối với khuyết môn không đến nổi là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu không bỏ công bỏ sức ra tìm sổ sách thì không thể tra được. Ngô đập thời quả thực đã làm được đến mức thần chẳng hay quỷ chẳng biết. Có điều, khi Ngô Khắc Dụng nhận được mật báo khẩn cấp của Tô Mộc, món tiền này đã nhanh chóng được tra ra. Tin tức cơ mật về việc hợp tác với người Nhật Bản bị tiết lộ. Mặc dù Ngô Khắc Dụng nghĩ đến khả năng có nội gián, nhưng ông ta cũng chỉ nghĩ nội gián là người của Mã Gia cài vào mà thôi. Và lại, cái đuôi hồ ly tinh của mạnh tiểu lục rốt cuộc cũng đã lộ ra rồi. Gã Quả thực có liên hệ với Mãi Gia. Nhưng ông ta không ngờ, vì việc điều tra nội gián này mà lại phát hiện ra lỗ hỏng về tài chính của Ngô Lập Thời. Trong ngân hàng, tiền trang đều có người của Ngô Khắc Dụng. Muốn tra ra dòng tiền chảy về đâu không phải là việc khó khăn. Lần này thì Ngô Khắc Dụng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Được lắm, thì ra kẻ đấu với mình không phải là người của Mãi Gia mà chính là con trai của mình. Không cần biết là ai thắng ai thua hay kết quả hòa đi chăng nữa thì kẻ mất tiền vẫn là nhà của bọn họ. Cảm giác đau lòng khi mất tiền, sự phẫn nộ vì bị phản bội, nỗi thất vọng khi con trai không đồng lòng với mình nhất thời trào dân lên chiếm trọn tâm trí Ngô Khắc dụng Ông ta dơ tay lên định đánh Ngô Lập Thời, xong rồi lại thu tay. Ngô Lập Thời không còn là một đứa trẻ con nữa. Mặc dù cha dạy dỗ con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng Ngô Khắc Dụng cũng từng trải qua thời điên thiếu, ông ta hiểu rõ Ngô Lập Thời đang ở cái tuổi xung động và phản nghịch nhất. Một bạc tay này của mình mà đánh xuống, không chừng sẽ càng đào sâu thêm mâu thuẫn. Nhà họ Ngô chỉ có một truyền nhân duy nhất, không thể nào không trọng dụng, không bồi dưỡng được. Nếu hai cha con họ có mâu thuẫn, khuyết môn sẽ sụp đổ từ bên trong. Chưa đánh đã tàn. Như thế thì nói gì đến chuyện báo thù rửa hận nữa. Con đúng là đồ ngu xuẩn. Ngô Khắc dụng buông tay xuống, mắng cho. Cha, có thể là trùng hợp thôi. Có khi Tiểu Lục chỉ đến Đại Liên mua sắm hàng hóa, không phải đi ngăn cản khuyết môn. Gần đây, cậu ta mượn tiền của con. Con nghĩ Tiểu Lục là anh em kết nghĩa. Lời giải thích của Ngô Lập Thời có phần yếu ớt, thiếu sức thuyết phục. Ngô Khắc Dụng cười gần một tiếng ngắt lời. Con đi làm ăn buôn bán, lại đâm ra ngu người rồi hả? Ta là đại toàn trong tứ đại môn phái lừa đảo đấy. Con muốn lừa ta nữa à? Con có biết tại sao lấy tên chữ cho con là thủ đạo không hả? Lập thời tự thủ đạo. Thứ nhất là tuân thủ tính nghĩa danh dự, coi trọng ước định để con làm người trung nghĩa, Thứ hai chính là giữ lấy con đường báo thù của khuyết môn chúng ta. Ngày con trở thành đại toàn cũng chính là lúc đế quốc của khuyết môn quật khởi. Ngô Lập thầy cung kính trả lời. Ngô Khắc Dụng thở dài nói Con còn nhớ được như thế thì tốt. Đế quốc muốn quật khởi, trước tiên phải xây dựng cái đã. Kẻ làm cha này dốc hết tâm huyết ra xây dựng nên một đế quốc như thế. Con lại ở sau lưng ta thọc cho một dao, hả chẳng khiến cha đau lòng lắm sao? Con không muốn bán nước cầu vinh, con có lòng dạ như vậy, chứng tỏ con là một hán tử nhiệt huyết. Nhưng á, quốc gia giờ như cái sàn, thủng trăm ngàn lỗ, một cái bầu máu nóng ấy của con á, liệu có thể thay đổi được hay không? Con á, làm như vậy chỉ là uổng công hao phí tiền tài mà thôi. Thứ mà người Nhật Bản không thể giành được bằng thủ đoạn thương nghiệp, nhất định chúng sẽ dùng đến thủ đoạn chính trị để giành cho bằng được. Xứ giả thủ đoạn chính trị cũng không được, bọn chúng sẽ xuất quân cướp đoạt. Từ cuối thời nhà Thanh đến nay, lần nào mà chẳng như thế? Quốc gia nào không như vậy? Ngô Khắc Dùng ngừng lại một lát mới nói tiếp. Bất luận con nghĩ như thế nào? Kể cả con có nghĩ là ta đang lấp liếm qua loa, kiếm lấy một cái cớ cho hành vi của mình cũng đều không quan trọng. Trong lòng ta chẳng có đại nghĩa dân tộc gì cả. Ta chỉ biết không sống bóng chết, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc mà thôi. Chỉ khi khuyết môn mạnh mẽ, chúng ta mới có quyền lên tiếng trong trần mực nhất định. Đến lúc ấy mới có tư cách nói cái gì mà yêu nước, bảo vệ đất nước. Còn vợ, nói những thứ ấy chẳng qua chỉ là phét lát. Nhớ kỹ, công tội trong lịch sử là do kẻ thắng viết ra. Ai cười đến sau cùng, kẻ ấy mới là người thắng lợi. Trong quá trình sẽ chẳng có ai để tâm con có hoang minh lỗi lạc hay không, bất chấp thủ đoạn hay không. Nhưng, nhưng thưa cha, danh không chính thì ngôn không thuận. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã sai, Vậy thì sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, không thể khiến người ta phục theo, khó mà thành nghiệp lớn được. Chính vì hồi đầu của thời nhà Thanh, khuyết môn chúng ta đã lựa chọn con đường khác với ba môn phái còn lại, cho nên đến nay vẫn bị người khác cười chê. Cũng chính vì vậy mà thanh danh của khuyết môn trên giang hồ mới không bằng ba môn phái còn lại. Ngoài ra, sức ảnh hưởng trong chính giới cũng bị ảnh hưởng nhất định. Ngô Lập Thời nói, Đúng thế, <cười> nhưng nếu không có sự lựa chọn lần đó, chỉ sợ không có khuyết môn ngày hôm nay. Khi đó là thời điểm phải lựa chọn, hiện nay thì loãng thế, tái hiện, cũng là lúc phải lựa chọn. Nhưng tiểu lục, uh, trao chớ trách tiểu lục, tất cả đều là do con sai, chính con đã nài nỉ cậu ta đi đại liền. Ngô Lập Thời đột nhiên lo lắng cho sự an nguy của mình tiểu lục. Ngô khắc dụng lát đầu À, tô mộc đã phái người đi kết liễu nó rồi. Mặc dù ta đã hạ lĩnh ngân hành động, nhưng không biết có kịp hay không. Hai đứa bọn con gần đây liên tục đưa ra quyết định sai lầm. Cứ như đang thi xem đứa nào ngu hơn vậy. Tô mọc đang ở Đại Liên. Rõ ràng sẵn lực lượng của người Nhật Bản có thể mượn dùng. Rõ ràng chỉ cần một câu nói cũng có thể tống mạnh tiểu lục vào tù rồi, thế mà lại phải dùng đến sát thủ, đúng là ngu xuẩn tột bật mà. Cái gì? Ngô lập thời thắc kinh kêu lên.